Sau khi lùa vịt cho xong xả, Phấn lấy xuồng đi về trong nhà. Phấn về tới nơi, thì thấy bác Bảy, má của cô ta, nằm trên bộ ván trong, đắp mền chùm kín mít. Cô đến gần, khẽ sở một bên mép mền lên và hỏi. Bữa nay má có thấy trong mình có bớt chút nào không má? Bác Bảy cửa mình, mở mắt ra hỏi. Mày về rồi đó hả Phấn? Dạ. Má có uống thêm thuốc ông thầy năm không má? <cười> Từ hôm rầy uống hà rầm đó mà Chẳng thấy ăn thu gì hết Cả đêm con mắt thì cứ mở trao trao Mấy ngày rầy tao có nuốt được biết cơm miếng cháo nào đâu Sao má không nói với chị hai á Mua một hộp sữa con chim về uống hả má? Nó có mua rồi đó Nhưng tao cũng rang uống chút chút vậy thôi Mày coi từ thổ giờ, tao cô quen uống cái thứ đó đâu. Má, má cũng ráng uống chứ, má bỏ cơm hết thì kiểu sao nổi. Má, hay con biểu thằng Tư á, ra ngõi, á, coi chừng dịch đỡ ít bữa để con ở trong nhà mà chăm sóc, chăm lo săn sóc cho má. Chứ, lòng rầy chị hai á, mang bầu lớn sộn rồi để chỉ nghỉ ngơi chút đỉnh chứ. Mày nói cái đó mới vô ra. Thứ để con so mà không có chịu nhúc nhích cục cửa Cứ ăn rồi ngủ Thì tới chừng đẻ Mới rặn đứt ruột à. Mà mày coi ở trong này nha. Ngày chi tối nó cũng chỉ Lạo xào ba cái cơm nước Chứ có giả gạo Xây lúa gì đâu mà nặng nhọc Sẵn đây tao mới nói luôn nha Anh hai của mày nha Cứ đôi nó lên hoài Nên nó mới được mời lầm tới Cứ nhộn nhà nhõng nhảnh suốt ngày Mà nói vậy chứ con Có thấy đâu có đến nổi quá tệ Nhà mình thì cũng có kẻ Ăn người làm đăng đăng đi đê, đê ra đó Thì chị hai Chị cũng rảnh rang đôi chút thiệt Rảnh rang thì rảnh rang chứ Nó cũng phải biết chứ Cái gì á, nó cũng ngơ hết á Cái gì á, cũng phải có tao ngó Tao dòng ráo tròi á Để tao sảnh ra một chút thì nó bỏ mứa hết À con mày nữa Năm nay mày cũng lớn trồng ngồng đó rồi Mà tao coi cũng không có ra tích sự gì hết Chẳng lẽ mà tao sống đời để lo cho tụi bay sao Thế má biểu con làm gì nữa bây giờ Nổi cái chuyện mà con theo ba con vịt cũng đủ hụt hơi rồi Má coi những cái đứa cỡ như con Và khá giả như nhà mình Có đứa nào mà ở biệt suốt tháng ở ngoài đồng Đừng có nói gì tới chuyện Văn nắng dầm mưa chi chơ Mắc công à Má coi có đứa nào mặn cái gì động đến ngón tay không Vậy nên tụi nó mới hư thúi cả lũ á Mà tao có bắt mày Phơi nắng phơi mưa hồi nào đâu Mà mày nói cái giọng đó hả Mày nó ham kiếm thêm tiền để riêng Thì mày ráng mày chịu Tao có dính tới đồng bạc Các nào không chứ Nghe mẹ nói như vậy Vẫn nín thiên Một hồi lâu sau Phấn mới tìm cách nói làng ra Má, má để con ở vài ba bữa trong này qua sóc cho má Thằng Tư vô trọng thế con trong năm ba con dịch cũng được chứ Không sao má Nó mất đi học chứ có rảnh ràng gì đâu Không có má, mai mốt gì để bãi trường Tết tới rồi Vậy hả, giá phải Bấm bắt mày thở dài nhìn con gái Năm này đó, mày cũng lớn rồi đó nha Tao cũng tính lo kiếm chỗ nào mà tử tế Để cho mày được yên nơi yên phận Nhưng khổ quá Hồi trong năm tới giờ Tao cứ bị đau ốm rề rề hoài Cứ nằm một chỗ như vậy Có đi tới đâu được đâu mà lo cho mày Nghe mẹ nói vậy Phấn bồn chồn trong lòng Cô tính xem vô nói chuyện của mình và tư cầu Nhưng lại sợ bị cự nữ Nên ảnh chêm vô một câu Để đợi dịp thuận tiện Má đau thì má nằm nghỉ cho khỏe Còn cái chuyện đó Thì để thủng thỉnh rồi má lo sao cũng được Vâng à Má rõ trong mình má lắm Bệnh già này Thì dẫu Có thuốc tiên đi nữa Cũng không có ăn thua gì Bởi vậy hôm trước Tao có mời bác Năm có mày qua Ta có nói đậu đuôi câu chuyện lại hết cho bác Nếu mà tao có bề gì Thì nhờ bác lo liệu cho mày Ba mày mất Thì còn bác năm mày Cũng là người lớn ở trong hò hàng Mình nhờ bác đứng ra lo thì cũng phải Má Sao mà cứ lo bao đồng hoài Bộ ai đâu rồi cũng chết hết sao má Bác mày không thèm chú ý đến câu nói của con Mà lại nói tiếp Tao nghĩ à, thôi Chầm đại cái đám cưới Ở dưới rạch chiếc à, Cái thằng tường con của anh Hương tăng Ở dưới coi bô cũng hiền lạnh Con nhà cũng khá giả Và lại được Cái cũng gần gũi đây nữa Mày mà được chỗ đó Thì không phải cực khổ Làm dâu làm con gì Mà ở dưới đó Họ đã cho mai mối Lên thúc hối liền đó mấy bận rồi Bắt năm mày, ba bác cũng chịu đám đo lắm, tao để kỳ này họ lên tao nhận lợi phức cho rồi. Vấn sốt ruột nói đại, má, má để thủng khẳng rồi, tính chứ, làm cái gì gấp vậy, với lại con không có chịu cái đám cưới dưới rạch chiếc đâu. Bác mày dáng lồm cồm ngồi dậy, dựa vào vách, sao mày không chịu hả, bộ mày chê hả. Mày là bà chúa, bà hoàng gì mà chê người ta hả? Phấn cúi đầu ngập ngừng nói Không phải con chê người ta Nhưng mà con thấy không có hợp má Má mẹ đập mạnh tay lên mặt chiếu Trời thằng ơi Mày biết người ta ra làm sao mà mày nói là mày hợp hay là mày không hợp Mà hợp hay không hợp có ăn nhầm gì hả? Hồi đó tao với ông già mày lấy nhau Có ai nói hợp hay không hợp gì đâu Sao bây giờ mày lại rắc rối như vậy chứ? Nhưng con không thương người ta được. Bác mày nhồm người tới. Sao mày biết là mày không có thương người ta được? Không thương rồi cứ về ăn ở với nhau rồi thương sau chứ gì? Tụi bay bây giờ bị ba cái tiểu thuyết đã làm cho lậm quá mà. Nói nghe cho bánh cái lộ miệng. Chứ về ăn ở với nhau đó, rồi ông nội ai cậy ra cũng không rứt ra được à. Thôi mày đừng có nói cái điều đó tao nghe không có không đâu á nha. Phấn xuống giọng nánh niệm. Con nói thiệt mà má Má làm phước xét dùm con Cho con không có ở gì Đám ở dưới rạch chiếc đó má Sao lại vậy cả Ai cấm cản gì mày hả Mày có cái thân thì mày ráng lo Chứ không có phải con mẹ già Này sống đời mà lo cho mày hoài nha Phấn so sử Rồi nói Con cũng biết vậy Nhưng con thưa với má Có chỗ này là người ta cũng thì cà làm ăn Giờ ở gần bên mình mà má Ý trời, bây giờ để cho mày tròn mày lửa hả? Bộ mày nói là mày khôn hơn tao hơn bắt năm nữa, phải không? Rồi bắt mày lại nói lễ. Được, mày muốn tự tung tự hoàng gì đó thì mày làm đi. Rồi đừng có ngó đi có mặt con già này nữa. Con đâu có dám nói vậy má? chị vậy con mới đem bàn với má đi qua má tính ra làm sao? Bàn với tao cái gì mới được chứ? Tao đã lo liệu hụt hơi hết sức. Tìm cho có chỗ ăn ở biết điều để mày được yên thân. Mà mới nói ra là mày gạt ngang rồi. Đó cái công nuôi dưỡng cho mày nên hình nên dốc. Rồi mày trả ơn như vậy đó hả? Thấy mẹ giận, mệt, ngồi thở dốc, phấn cũng bất nhẫn trong lòng. Cô đi giót một chén nước trà mang lại cho mẹ. Má, má uống một miếng cho khỏe cho mình đi má. Mày đem thuốc độc của tao uống đó trên nước nồi gì chứ. Tùy nói lấy như thế, nhưng bác bầy cũng lấy chén nước, uống vài hớp. Phấn đỡ lấy chén, đặt xuống ván ngựa. Thôi má, mà nằm nghỉ cho khỏe, cho hơi sức đâu mà ngồi hoài. Vậy, mày muốn cái tao nghỉ khỏe, thì mày không có bất hiếu bất mục như vậy. Mày muốn cho tao nghỉ thở sớm thì có. Phấn kéo gối đặt lại cho ngay ngắn, rồi đỡ bác bầy nằm xuống. Má sao kỳ quá à? Con đã nói cái gì đâu mà má giận không biết nữa. Vậy mà nó còn chối lèo lèo nữa chứ. Phấn lấy mềm đắp lại cho mẹ và nói. Có cái gì đâu mà con chối. Thì tại con muốn thư thiệt kim má. Chứ đáng lẽ là con tính mận tinh giấu luôn cũng được. Chứ phải không sao? bắt Bì nhòm đầu dậy. Cái gì nữa đó. Mày nói thiệt là nó cái gì. Còn giấu là giấu cái gì hả con kia? Phấn tìm cách nói quanh. Con nói thiệt là hồi nãy con nói với má Là con không chịu cái đám cưới rạch chiến đó mà Rồi sao nữa Thì có sao đâu má Con nói với má để má rõ trước gì mà Để có cái gì má liệu má nói với người ta Cho tao biết trước hả Cái điều này mày là bà nội tao chứ có phải là con tao đâu Má sao má cứ vậy hoài à Thì má để cho con nói hết đầu hết đuôi Chứ hồi nãy con mới đụng tới là má gạt phức đi Thì làm sao mà con nói rõ được Bác mày thờ hát xa Rồi nói Thế mày nói đại đi cho tao nghe Rồi tao chớ để cho dừa bụng mày Thôi con không nói đâu Mà tao biểu mày nói Nói cái gì mà mở miệng ra là má cứ cản hoài à Bác mày thờ dài Hạ thấp dòng Thôi Mày làm ơn làm phước Có cái gì thì mày nói phức cho tao nghe đi, để rồi tao còn nằm nghỉ một chút. Chờ cứ nói cù cưa với mày ngoài, thì có lúc chắc đàm chẳng hộng ta chết tốt rồi. Phấn lấy ngón tay cào cào mấy cọng lát màu xanh đỏ trên chiếc chiếu bông và khẽ lên tiếng. Con đã nói với má là con không có chịu cái đám cưới ở dưới rạch chiếc á. Má Ở đây mình cũng có chỗ là người ta thiệt thà làm ăn Mà người ta cũng quý trọng mình lắm Phải má chịu chỗ đó thì tiện quá <cười> Lấy trọng là lựa cho phải nơi phải lứa Chứ cái gì mà tiện chứ không tiện ở trọng này hả mày Mày có để cho tao lo không thì nói Chứ đừng có làm bộ tại khôn tại khéo với tao Má, má để cho con nói hết coi chứ Con nói tiện là gì... Là gì... Thiệt ra... Con cũng có... có quen biết với người ta... bắt bè ngoái đầu lại... Thì đầu trên sóng dưới chỗ nào à nhà mình không quen biết... Mà... Mày nói quen biết là quen biết làm sao hả? Phấn cuối gầm mặt xuống... ấp ủng nói... Con nó quen biết là tại... Thiệt ra là... Là gì con à? Mày làm sao hả? Con thương người ta... Bác bầy tóc mền tung ra, ngồi phách dậy. Sao? Mày nói cái gì mày nói lợi coi? Con nói là con thương người ta đó, mà người ta cũng thương con nữa. Con ưng cái chỗ này á đến chết, con không lấy con của ông Hương Thần ở dưới rạch chiếc đâu. Bác bầy dên gì? Trời cao đất thấp gì ngò xuống đây mà coi nè. Rồi bắt ngó về phía bàn thờ của bác bầy trai. Ông ơi, có giỏi, ông có linh thiên thì ông gì coi con gái cưng của ông đây nè. Phấn à, ba mày mà có nghe mày nói như vậy, ông phải đội mồ mà sống dậy nữa. Còn tao, mày muốn giết tao hay sao Phấn? Mày làm ơn xuống bếp mà lấy con dao phay lên đây mà học cổ cho tao chết. Tao còn mát thân còn sung sướng nữa Phấn à. Phải rồi mày lửa lúc tao đang đau ốm rề rề như vậy. Để mày trù ẻo cho tao chết sớm. Để cho mày rảnh tay. Muốn lấy ai thì lấy cho dừa ý mày mà. Nghe bác mày nói giận nói hờn như vậy. Phấn cũng đâm ra luyến quính. Có vừa tội nghiệp cho mẹ. Mà cũng vừa lo sợ cho công việc dự tính bất thành. Nước mắt rưng rưng. Phấn nhìn mẹ van vỉ. Má! Mà cô chửi mắng gì con thì con cũng chịu Nhưng mà cái chuyện này là chuyện của con Thì nó đã dĩ lỡ ra rồi má Bác bầy hỏi rôn Mày nói sao? Phấn vặn vẹo mấy ngón tay Rồi ngập ngừng nói Dạ Con lỡ thương người ta rồi Bác bầy thở dài Dựa lưng vào vách Nói chống không bằng một giọng vô cùng chán nản Tao biết mà Thử con gãi lớn lên thả chứ nó đi lưu ầm như vậy, hẹt kỳ nó hư cũng phải, chuyện này thiệt ta có chết cũng không nhắm mắt được. Rồi bác lại hỏi, Mà mày đã lỡ thương thằng nào hả, xung quanh đây tao có thấy thằng nào, sạch đứt cản đâu mà mời mê người ta nhảy quá vậy. Dạ cũng gần đây má, chắc má biết anh Tư con có bác hai, mày nói thằng Tư cầu đó hả. Chèn đẹp ơi, cái thằng lù khồ như rắn nguồn năm đó mà mày mê nó sao? Bộ cái thằng ôn dịch đó nó có bùa mê thuốc lú gì đó sao mà? Phính sốt sắng binh vực cho tư cầu. Má, má nói vậy chứ, chứ anh cũng khôn ngoan lịch thiệp, giỏi lắm chứ. Bề ngồi có gì chứ, anh tốt bụng lắm, không biết rõ lắm má. <cười> vậy mà mày còn dám mở miệng binh nữa, thì mày biết rõ lắm. Biết rõ nên mới tác tệ như vậy đó. Bà mà hỏi mày nè, mọi khi mày khôn ngoan, như bà nổi người ta vậy, sao bây giờ mày u mê mà ám chứng gì mà lại mê cái thằng mắt tôi đó hả? Má, má nói vậy chứ, anh đâu có nên hỏi tệ gì má. Ừ, phải, nó không có tệ. Mày có muốn cho con mẹ già mày lọt trồng té nổ hay không chứ? Thấy nó khôn, nó giỏi, thì mày nó phức cho rồi. Mà nếu mà nó khôn á, nó ngoan á, Thì nó là một cái thằng điếm thúi khuyến rủ mày Mày cứ đâm đầu vô Thiệt, đồ cái thứ đồ gái đứng được. Phấn bị mẹ làm cho một hồi Đầm giả tức Nhất là khi nghe má mình Kêu Tư cầu là thằng điếm thúi Má, má nói như vậy mà má không có biết xét người chút nào á nè Mới hồi nãy Má kêu người ta là lù khù Bây giờ là má nhét người ta là điếm thúi Anh Tư Thiệt anh không có rủ rê gì con hết á Tại con thương ảnh, nên ảnh mới thương lại con. Chứ bộ anh rù quyến gì con, sao mà má nó on cho người ta như vậy? Ờ, mày nói tao mới biết. Bị mày nập nợm quá mà. Cái này cũng tại tao hết. Tao thả lỏng mày quá. Thứ đồ con gái như mày thiệt là cái con ranh, con lộn cái gì đầu tha lên báo đời tao. Để mày ra, để đẻ trứng gà, trứng dịch gì bán còn lợi hơn Tao phải về như vậy Hồi đó tao bóp mũi mày chết Phất đi cho rảnh Thứ cái đồ oan gia tương báo gì đâu không biết nữa? Phấn làm thinh Thấy con không trả lời Bác mày càng nổi đoá thêm Sao bây giờ bọn mày á khẩu ngồi đó hả Mày giỏi mày bên nó Nói cái gì nữa thì nói đại đi Mày coi đó Con mẹ già này đâu có trượng bằng nó Mày giỏi thì mày cuốn gói theo nó đi Chứ còn mày đặt nói với tao làm gì cho mất công Đâu phải con binh ảnh nó má, con chỉ nói thiệt hết cho má rõ vậy mà thôi, má coi con đâu có dám giấu giếm cái gì đâu, cái gì con cũng thưa lại với má, để mà má tính sao. Tao không có tính cái gì hết trọi á, phải à mày kể đến tao thì mày không có biêu xấu tao như vậy. Phấn nhò nhè, cười nữ, con làm cái gì mà má nói biêu xấu. <cười> mày không có làm gì hết đó. Chứ mày tính theo cái thằng chết dầm đó Không có đủ 6 tông môn họ hàng sao hả Má nói vậy sao được Người ta cũng là người làm ăn Chứ bộ ăn trộm ăn cướp Hay cùi phong què quạt kìa đâu mà má nói xấu <cười> Tới nước này mà nó còn bình chứ Mày thử coi cái thằng tư cầu Nó có tới mắt ca Cái thằng con anh hương thân Ở dưới rạch chiến không chứ Má, má so sánh như vậy sao được Anh Tư, anh nghèo thiệt Nhưng mà chắc má cũng nhận thấy là từ trước tới giờ Anh có tai tiếng gì trong bà con lối xóm mình đâu Người ta nghèo nhưng mà người ta là người thiệt thà làm ăn như vậy cũng quý rồi Chứ má hạ nhục anh như vậy thì Cũng tội nghiệp má <cười> Tội nghiệp, tội nghiệp thì mày rước người ta về Mà thờ cho nói với tao làm gì Má, má cũng nói vậy hoài à Má nói má lo gì khứ hỏi cho con Thì con sẵn đó con nói luôn Chứ con lỡ thương anh Tư rồi Vì má xét lại giùm con đi má Sao mày không đợi Mang cái bụng chè lè ra đó rồi hẳn nói với tao Rồi như sự nhớ lại điều gì Bác bầy vội hỏi Giọng hốt hoàng Mà mày chỉ mới tương nó vậy thôi chứ Phấn ngơ ngát Dạ Thì con nó nói với má Là con thương ảnh á Thì tao biết rồi Nhưng Nó có, có, có thương gì với mày không? Dạ Con thương ảnh Rồi ảnh thương lại con Hai đứa con thương nhau Nên con mới thương lại với má Hai đứa bay thương nhau gì đó Thì thấy kệ tụ bay Tao hỏi là tao hỏi tụ bay Có lộn xộn gì chưa kìa Cái thằng mắt ôn đó nó làm gì mày chưa Mày làm ơn mày trả lời Dùm tao coi Dạ Ảnh hiền khô Cái đâu có dám bắt ép gì con Nhưng mà sợ gì con nói với má, là gì con quá thương ảnh, thương thiệt tình đó má à. Thôi đi mà nội, mày đừng có giả mù sa mưa với tao. Tụi bay đừng tưởng là lọt qua cái cặp mắt của con già này nha. Tao hỏi mày một lần chót, chứ tụi bay đã có ăn ngủ gì với nhau chưa? Có hay không thì mày cứ nói phức cho tao một tiếng đi. Nghe mẹ hỏi khách như vậy, phấn cúi đầu bên ve mất chiếu và ấp ủng nói thì con nó nói với má là tụi con thương nhau cũng khá lâu rồi Ê trời sao mày không đợi dài ba năm nữa rồi mày hẳn nói cái điều này thì hư hết rồi còn gì đâu vậy mà mày còn ráng giác cái mặt về đây nói bảnh với tao nữa chứ thứ cái độ hư thần mất nết nó có dạy mày đứng đường như vậy không chứ vẫn còn ráng chống chế Phải con hư thì con có đâu gì nói lại với má đàng hoàng như vậy. coi nó nói vậy mà nghe sướng không? Bộ mày, nói mày ngủ với trai đá rồi mày về mày học cái to là hay là mày nết na lắm hả? Đàng hoàng, cái thằng cha mày cho đàng hoàng. Sao mày không đỡ giác cái bụng như cái trống chậu rồi gì đây cho tao hay luôn một thể? Mày nói như vậy là cũng còn sớm lắm con ạ Chịt má nói sao kỳ quá, bộ con đi theo tào kê làm đỉ làm điếm gì sao mà má cứ kêu con là đồ hư là thúi. Con mới thương người ta, có chút định mà thiếu điều mà muốn la làng lên à. Nói như má hể, yêu thương nhau là hư, thì thiên hạ là đồ bỏ hết chắc. không biết má giận rồi má nói vậy chứ, thế nào mà không xét lại. Thôi, mày đừng có ngựa nữa nha, tao biết mày khôn lắm mà, thứ cái đồ đồ quần ta không biết mắc cỡ. Rồi bắt lại than thờ Thiệt Nó xanh chứng như vậy Tôi còn mặt mũi nào Mà nói chuyện bên đặng trái Ở dưới rạch chiếc chứ Nghe vậy phấn lại cười nữ Sao má hay lo Bá dơ gì không biết à Chứ gì mà má kêu Chẳng là đàn trai đàn gái rồng ben lên Người ta hỏi mình không chịu thì thôi chứ Ăn thịt được mình sao mà má sợ Bị má cứ lo cái mẫn đốt hoài Nên má đau thêm mà? Bộ bây giờ mà tính rủa cho tao mau Chết để mày theo trai cho gấp hả Phấn Phấn nhanh nhó Thôi con lậy má Má có muốn cho con nằm cuối xuống Cho má đánh mấy trăm roi gì đó Chứ đã nư thì má nói một tiếng đi Thì con không có dám cãi Chứ má cứ nói hờn nói lấy Nói xéo nói xiên hoài Thì biết đâu mà tính nữa <cười> Sướng hồng bây giờ Nó lại dạy khôn tôi nữa chứ Mày á, là má tao mới phải Chắc cái hồi đó ông trời ông xanh lộn mà. Ai coi nó theo trai cho đã rồi mà hãy động tới nó là nó nói xói sói trên đầu, trên cổ. Đây tao nói cho mày nghe nha. Mày phải bỏ liền tức khắc cái thằng ôn dịch vật đó. Chứ không thôi thì, thì không có còn mẹ con gì nữa đâu. Tao nói có ông bà đi làm chứng nha. Mày mà còn đeo theo cái thằng chết đói đó nữa Thì một là tao giết mày Hai là tao cắn lửa tao chết Để mày muốn theo ông bà ông giả gì đó thì mày theo Đó chỉ có như vậy thôi để mày liệu Má Má nói như vậy thì ngạc cho con quá Con đã lỗ thương người ta rồi Má cũng châm chế phần nào với con Chứ má Cứ thẳng băng như vậy thì con có nước mà đâm đầu xuống sân chết phức cho rồi à Bồm, bây giờ mày tính dọa tao hay sao thì mày nói Tao nghe nó thiệt à. Cái thứ như mày có chết nằm sắp đống đó tao cũng không mang Phấn còn dáng fan này Má, má có giận con thì giận một ngày hay đôi ba bữa gì thôi Chứ không lẽ má giận hoài Con xin má bằng lòng gã con cho anh Tư Đi rồi sau này có cứ khổ đói rách thì con cũng cắn răng chịu Chứ không có dám quấy rời má đỡ đâu Phân à, bộ mày nói tao còn con nít hay sao Mà mày dễ gạt Tao già từng tuổi này tao đâu có ngu hơn mày được Con đâu có dám nói như vậy Cái gì má cũng nói hết á bắt bè người xích lại gần con Và hạ giọng vỗ về Con nên nghĩ lại cho chính Phân à Con còn nhỏ dại nên con hay hấp tấp Đứa con gái nào lớn lên mà không vậy chứ đây đại dạ mà biết con à. Đâu phải hễ thương nhau là bắt buộc và phải cưới nhau đâu, mà cũng không phải hễ cưới nhau trơn không có tặng tiểu với nhau trước là không có thể sống đợi với nhau được. Thì tao á, với ba mày hồi đó nó chỉ thấy dạng xa xa chứ có nói với nhau một lời, một tiếng nào đâu mà cũng ăn đợi ở kiếp với nhau vậy. Tuổi bay bây giờ nó bay đặt các tăng thở. Theo tiểu thuyết Chứ ông già bà cả lúc trước Chứ tới thời tao với ba mày Đâu có cái ngữ đó được Mà tao nghĩ Hệ cưới gã nhau rồi tới chừng đó Yêu nhau mấy hội Tao nói đây nữa là Mày nghiệm khoai có đúng không bắt mày ngừng lại để thờ Rồi lại tiếp Vâng à mà lo đây là lo hậu cho con Cho ma già rồi lại đau yêu Biết chết nay chết mai gì đây Bởi vậy, má muốn lựa cái chỗ tử tế, gia đình có bệ thế một chút, để sau này con có chỗ mà nương tử an nhạc, khỏi có phải cực khổ, và mơ mày mơ mặt với họ hạt lối xóm người ta. Mà nói ra đại chắc con cũng dư biết, nhà mình tuy không có giọt có cho lắm, chứ không có phải túng thiếu đồng thiện chén gạo, Bởi vậy má đâu có ham muốn nhìn nữa mà gã con để cho té dạ té và bạc thêm. Má mà chọn cái đám dư rạch chiếc là vì má thấy người ta ở dưới đàng hoàng. Ăn ở từ nào tới giờ có âm đức. Hai vợ chồng anh hương thân, thương con thì phải quý dâu. Con mà về dưới làm dâu thì khỏe ru. Trong nhà người ta kẻ ăn người ở đăng đăng đê đê. Con khỏi có phải làm gì cho động tới mông tay hết á. Má nói thiệt á, thiếu gì đám đem con gái gã cho thằng con của anh Hương Thân. Nhưng ở dưới, hai vợ chồng ảnh lại thêm thằng con trai nữa không có chịu đám nào hết. Họ chỉ có ưng có nhà mình thôi. Đó, con coi. Mấy tháng này họ cho mai mối lên liền liền. Mà má cũng mới có ừ hữu để đó chứ chưa có nhất quyết gì hết. Má muốn đợi cho hết đau ốm rồi hãy tính. Vì má thấy con cũng còn nhỏ tuổi, mà cũng không có xấu xa gì thì đâu có sợ e chồng mà má phải hấp tấp. Đó coi, con nghĩ má tin như vậy có phải không Phân? Má, má nói vậy thì cũng phải. Nếu con chưa có lỗ thương anh Tư, cái gì mà cũng phải. Phải hết ráo trơn ráo rội cho không có nếu gì hết á. Má nói con còn trẻ người non dạ Còn lóc chóc lắm Chứ chưa có biết nghĩ suy như là người trọng tuổi Con để má nói hết cho mà nghe Không phải má muốn gã ép con đi té ra lợi lọc gì đâu Má đã nói với con Không biết má chết Nay sống mai gì đây Như vậy mà má còn ham giàu sang gì nữa Má lo là lo cho con Cho đời con sau này Anh hai con đã yên phận Chồng vợ rồi Giờ tới phiên con Má cũng phải ráng lo cho xong Rồi mới nhắm mắt buông tay được con à Đó mà nói mà lo chuyện vợ chồng cho anh hai Vậy mà mắc cứ chê chị hai rầm rề hoài à Coi Mày nói vậy sao được Má kiến trọn chỗ tử tế đàng hoàng cho nó Ai biểu nó Không có biết dạy vợ nó Thì nó ráng nó chịu Chứ tao phải làm sao bây giờ Ôi thôi Cũng tại cái anh hai mày đó Nó ô mê ám chướng quá Nên con vợ của nó mới sanh tệ vậy Chứ phải mà nó biết nghe lời tao Thì đâu có đến đổi Má nói cái gì nghe cũng xui hết à Mắt mày sượn lại Rồi nói tiếp Để nữa Mày có con cái lớn lên nó Rồi mày sẽ biết Phận má là phận làm cha mẹ Thì phải lo đầy đủ cho con cái Rồi nó tới đâu hay tới đó Chứ để buông xui hết sau nên Vậy phần con cũng vậy phấn à Với một giọng tha thiết, bác bày tiếp Má nói thiệt chứ con Không có phải má khinh chê ba gì cái thằng Tư đâu Má cũng biết Nó là người thiệt thạ chất phát Làm ăn tự nào tới giờ Nhưng ở đời đâu phải có bao nhiêu đó là đủ con Má lớn rồi Má từng trải nhiều đến má biết Hơn nữa, má đẻ con mà không biết rõ tính con hay sao con thương thằng tư đó thì con nặng nặng đòi cưới chứ để tụi bay ở chung dài ngày thì cũng rã sớm à. Bà con nên nhớ rằng chuyện vợ chồng là chuyện ăn đời ở kiếp chứ đâu phải chuyện một ngày một bữa gì đâu mà mình hấp tấp cho được. Bây giờ con mới tuổi bay còn ham mê nhau nhưng mà đến chừng gì ở chung với nhau rồi, tụi bay không chối nhau như mặt trời mặt trăng Thì đừng có kể tao là con người Má, má nói bộ ai cũng như vậy hết sao Mà sau này có cái gì thì con cắn răng con chịu hết Má khỏi có lo <cười> Thì mày chịu Chứ chẳng lẽ tao đưa cái thân già này vô đó mà hứng lấy cho mày Con này nó nói sao dễ nghe quá Bây giờ thì nói cái gì mà mày không chịu Mày chịu bừa chịu càng hết Để nữa có xảy ra chuyện gì thì cứ nghe con mẹ già này mà kêu mà réo Cái sách đó sư quá, đừng có đem ra xài với tao cho cho mất công Phấn quà quét đáp Không, con nói thiệt mà má Con thương anh Tư, mà con không hiểu tên nết của ảnh sao Nhưng cái gì cũng phải có qua có lại Con nghĩ con chịu đựng ảnh mặt này thì ảnh cũng chịu đựng lại con mặt khác Con có đâu có phải dạng toàn gì đâu Bởi vậy sau này nếu mà có chuyện gì lộn xộn Thì con xin con ráng chịu Chứ con không có dám đổ thừa Đổ bồ gì đâu mà má lo Nghe con cái nhắc câu Thương anh Tư hoài Bác Bể như thấy gai trước mắt <cười> Mày cái nói cái giọng như bà nội người ta Tao biết cái thứ mày lì lợm lắm mà Nhưng rồi bác Bể lại dìu dọng Phân à Tao nói đây không phải lợi cho tao Hay là tao can mày Để mà tao mừng Tao sướng gì Không có đâu con à Con nên nhớ rằng Cái chuyện vợ chồng Không có phải ăn ở Với nhau một ngày một bữa gì đâu Mình tính sao cũng được Con nói con thương thằng Tư Thì má cũng nghe vậy đi Nhưng đâu phải Chỉ mình thằng Tư không thôi Nó còn ông già bà già nữa Mà chắc con cũng biết Ông già nó khó vàng trời Chứ không có phải dễ dàng gì Như người ta đâu Má sống ở đây mấy chục năm nay mà không biết sao Ông già có thằng Tư đó Thanh tình hay câu mâu kỳ cục lắm Tôi ổng không có làm gì ai Nhưng trên đầu trên sóng dưới Ai ai cũng chạy mặt ổng hết đó. Để rồi con coi Không có dễ gì mà ổng cho thằng Tư nó lấy con Má nói với con không tin Thì bữa nào con thử xuống thằng Tư cái gì đó, Nói với ổng coi Con cũng biểu ảnh rồi Vậy thì mày giỏi động trời rồi đó Cái điều này thì mày lo lấy một mình Chứ còn mày đặt vô đây mà nói với tao làm gì nữa Thấy con làm thinh Bác bầy lại xuống giọng vỗ về Sao cũng khờ quá vậy Phấn ma đã hết lời nói với con Đâu có phải thương nhau mà lấy nhau được Còn có ông già nó không chi Rồi còn công viện bằng ăn sau này nữa Không lẽ ngày tới tối Tụi bay cứ ôm lấy nhau mà sống đời Hay cạp đất mà no bụng đâu Má thử hỏi con Nếu mà tụi bay ăn ở với nhau Thì vợ chồng bay lấy cái gì mà sống Còn thằng Tư Nó không có miếng đất cấm dùi Từ hồi nào cái tới giờ đấy, Nó làm phụ cho gia đình nó Vậy mà nó cũng đầu tắt mặt tối quanh năm Bây giờ còn thêm cái miệng ăn của con vô nữa nữa Thì má thử hỏi Nó xoay sở bằng cách nào Má cũng biết Con có chút đỉnh vốn liếm Nhưng bất quá Cũng chỉ để xây xài trong đôi ba năm là cùng Chứ buôn bán mần ăn gì khác sao được Không lẽ tụi bay ra ở riêng Rồi thiếu cái gì cũng về đây mà nẹt tao Rồi nữa mày xanh con để cái cá bầy cá lũ Lấy gì mà nuôi tuổi nó hả Hay là để rách rưới trần truồng Bỏ lê bỏ lết như mấy đám con có Thằng hai thằng tư đó Cái gương sờ sờ trước mắt mà không thấy hay sao Mà còn tính đúc đầu vô đó nữa hả Tới chừng đó Hổng cắn rứt nhau ra tận miếng thịt Chứ đừng có nói chảnh rảnh là thương yêu nhau Vâng à Má thấy nhiều người qua cái cánh đó rộ Nên bao mới biết rõ lắm con ạ. Con nên nghe lời má đi Sau này con có yên vật cha thất rồi Con sẽ thấy lời má nói đây là đúng Là má thiệt thương con Thiệt lo cho con anh má mới tính như vậy Dạ thì con cũng biết má thương Má lo cho con lắm Chứ không có phải đâu Nhưng mà ngạc nổi con Con lỡ thương anh tư rồi Lỡ thương lỡ thương Lỡ thương ông bà ông giải mày chứ lỡ thương hoài à Tao nói ngon nói ngọt mày cũng không chịu nghe Rồi bây giờ tao biểu mày một Cũng phải bỏ Hai cũng phải bỏ cái thằng đó Mày còn nói lỡ thương nữa Thì chối trà tao quên là thấy buồn nổi mày đó Thấy mẹ nổi giận Phấn không dám nói xía vô nữa Mà chỉ ngồi làm thinh Bác bể phần giận Phần la hét nhiều Nên cũng nín lại để nghỉ mệt Rồi một lát không biết nghĩ sao Hay trực nhớ tới điều gì Bác vội kêu con hỏi ngang Mà mày làm gì mà nhất quý Phải lấy cái thằng mắc tôi đó chứ hả Hay là cái điều này công nghi quá Phấn ta hỏi mày Bộ mày lỡ mang bụng bầu với nó rồi hả Bác bầy hỏi câu đó với một giọng run run Và bác nhìn thẳng vào mặt con Hồi hộp mong câu trả lời Phấn muốn vọt miệng nói là Có Để cho mẹ bắt buộc phải gả gấp cho tư cầu Hầu che lấp tiếng xấu Nhưng nhớ đến cái cảnh đau ốm Cùng dáng điệu thẻo não của mẹ Cô đâm ra bất nhẫn Và không đành tâm dùng đến trước sự đã rồi Như đã dự tính trước đây Còn bác bầy thấy con làm thinh, lại càng nghi thêm. Sao? Mày có nói cái gì thì nói thiệt cho tao, để tao lo liền cho mới kịp. Nếu không thì tao chỉ còn cái nước là đổi quần người ta, chứ tao còn cái mặt mũi nào mà giòm ngó ai nữa. Hẹt chị, hôm rạy tao thấy mày cứ nhè ba cái chùm rụt khế chua mà mày nít hoài. Và bằng một giọng cố giữ vẻ thàn nhiên, bác bầy chậm rãi hỏi thòng một câu. Có phải vậy không Phấn Phấn vội trồm tới Nắm hai bàn tay gầy guộc của mẹ Và hấp tức tát Không, không có vậy đâu má Và cô hòa lên khóc Bác bầy thở dài một hơi Vừa như chút một mối lo âu Và cũng vừa như chút Xót thương ái ngại cho tình cảm con mình Một hồi lâu Bác bảy mới gỡ tay con ra Và dịu dàng nói Thôi nâng đi Không có thì tôi chứ có cái gì đâu mà khóc Đâu còn coi, đâu phải là ma ác nghiệt với con cái Nếu mà con lỡ dại làm tùm lâm lên thì má phải ngậm mi Ráng lo sao cho em thắm mọi bề Còn nếu mà như con chỉ mới Có cô, cô phải là một thần tư Thì chẳng có sao hết Không phải là má chê bai ai Nhưng mà người nào cũng có phận nét Ma để cho con quay khó một thời gian Rồi thế nào Con cũng nghĩ lại Và con cũng sẽ thấy lợi Má nói đây là đúng Má nói Cái này con chịu khó nghe Thằng Tư nó không có lấy được con Nó đâu có chết Mà còn mập cùi cối như thường Chứ còn con Con rủi làm bẫy bạ Con á Con sẽ khổ suốt một đời con à Phấn không biết nói gì thêm Chỉ ngồi cúi đầu làm thinh Thỉnh thoảng lấy vạch áo chui nước mắt hoặc xịt mũi. Bác bầy lại ôn tồn nói tiếp. Hồi nãy đó, con nói con muốn ở trong này thì cũng được. Ờ, con nên ở luôn trong này thì tiện hơn. Chứ nếu không có gì mà con cứ qua cử lại với thằng tư hoài, thế nào không có ngày thiên hạ nó xầm xì bạc táng bậy bạc. Để lát nữa để má biểu thằng năm Vô trọng mà cô ấy sóc mọi việc thế cho con Con có có cái gì thì con dặn lợi nó Thôi con giữ gối lại để má nằm nghỉ một chút À con xuống bếp má nhắc chị hai con quay chừng siêu thuốc chứ Không thôi để nó cạn khô hết Thiệt có cái con nó hư hết cỡ Hôm trước nó sắc thuốc làm sao mà để cho nó cạn quách hết Rồi tống đại nước thêm dạo Để cho tao uống ba cái nước giả. Như vậy có thuốc tiên Thuốc thánh cũng không có ăn thu gì Chứ đừng nói tới cái thuốc mình hốt ở đây Vân thẫn thờ Buông một tiếng thờ dài Nho nhỏ Rồi vói tay lấy chiếc mền Đắp lên cho bác bẩy Xong xuôi cô lững thững đi xuống nhà dưới Lòng buồn chán Như chưa từng có như thế bao giờ Mưa đến kịp và mưa lác đác đổ hột. Tư Cầu Ngạc Thiên vì cơn mưa bất thường ở cuối mùa này, anh ta vội thu bầy vịt về và cũng may, khi về tới chòi là cơn mưa lớn đã ào tới. Bầy vịt được thơm nước mưa, tha hồ rửa lông, chải óc, vang hoan. Tư Cầu giúp tắm tắm lau lia lịa cho chúng, lấy áo xả cho. Rồi mời bẹt xuống mót, vấn thức hút rơi dào dào trên mái chen để rồi chảy t tâm xuống mặt đất càng làm con thêm vẻ cô tịch của con trời bơ vơi trong đồng trấn tôi cầuố lên kéo chiếc hócp C vô trong để tránh mưa vào đoạn anh ta ngồi bó hối trầm ngâm vì phèo hút thuốc bỗng ngoài sân có tiếngầ vịt kêurớn rác tôi cầu ngó ra thì thấy phấn tay giữ nón lá tay săn hai ống quần hấp tấ chạy vô Tư cầu vội đứng phất dậy Anh ta muốn nhảy từng lên réo mừng Nhưng lại khựng lại đứng đó Rồi miệng bập bập đứa thuốc vấn Đã thắt queo từ hồi nào Vấn chạy ào vô trong tròi Đứng lại Mỉm cười nhìn anh ta Rồi thở khi một cái Tư cầu cũng cười cười Rồi lên tiếng Ha ha dở không Sao hôm nay mất biệt vậy Ờ mất biệt thì anh dừ lòng lắm hả Trời ơi Mình đợi người ta muốn chết đó, mà ra đây nói cái ngữ đó nữa chứ. Phấn lột nó lá xuống, rẩy cho giáo nước, rồi dựng biết vách tròi. Đoạn cô vó quần lên, đưa chân ra ngoài giọt nước mưa để rửa cho sạch bùn. Xong xả, cô lột chiếc khăn rằn buộc chéo trên đầu xuống để lau mặt. Và vuốt cho quần áo bớt ướt, tư cầu chăm chú nhìn Phấn. Phấn liếc lên, ấp gặp cái nhìn đó nên đâm ra bắc cờ. Và làm bộ hốn tư cầu. Hay dữ không? Người ta lạnh muốn chết mà anh đứng như trời trồng ở đó. À. Đưa cái căn tắm đây cho em mượn lau đỡ một chút coi. Tư cầu lúng túng. Suốt cái căn tắm đưa ra. Ừ, thì, thì đây nè. Ai biểu không hỏi? <cười> Có vậy mà cũng phải hỏi nữa. Mà anh còn bộ áo quần khô nào không cho em mượn bận đỡ coi. Ủa? Bỏ không về liền sao? Muốn vậy lắm à? Thấy thì phấn dợm đi. Tư cầu hấp tích kêu lên. Họ không, không có đâu. Thì uh, thì anh hỏi chơi vậy mà để uh, tạnh rồi hãy về uh, chứ bây giờ mưa gió à mồm vậy mà đâu. Đây uh, anh còn bộ quần áo máng ở trên cột kìa. Em lấy thay đi. Phỉnh xéo anh ta, rồi mới chịu bước lại lấy bộ đồ xuống. Đoạn vùng vằng hỏi: "Cái trời có anh lớn bằng cái lỗ mũi cái người ta. Già chống hốc như vậy rồi thay đồ chỗ nào đi bây giờ hả?" <cười> Ý trời Thì bà thay đại ở đó không được sao Làm gì người ta không biết Thôi đây nè Đấy cái xà rông đó trồng vô thay đỡ đây Ừ thì đưa đây Thay xong Phấn nắm hai vạch áo chéo lại Cho bó sát vào người Rồi nói Quần áo gì mà rộng thùng thình là kỳ quá <cười> Áo của người ta chứ áo của mình đâu mà chê không biết Thôi lại gần đây Anh hỏi một chút coi Phấn ngoan ngoãn đến người ép mình bên cạnh anh ta Tứ cầu nhìn người yêu chậm trải hỏi Sao tự hồ này uh, mất tâm bất dạng ngoài này vậy Bộ uh, chuyện em tính nói với bác bảy đó không em rồi hả Phấn đang tươi rói nghe hỏi thế sụ mặt xuống Cô không lên tiếng trả lời mà chỉ sẽ gật đầu rồi thở dài ná hốt ruột Tứ cầu nhăn nhó hỏi thêm Ủa bác bảy không chịu hả Đồ đua mà sao em kể lại cho anh nghe coi. Thì hổng chịu chứ con bộ gì nữa. Bà già hổng chịu. Bà không chịu. Chứ anh bắt kể cái gì nữa chứ. Rồi như thế mình giận dỗi một cách vô lý. Phấn chép miệng nói tiếp. Bà già bà nhất định hổng cho tụi mình lấy nhau anh à. Em cũng đã lựa lời nói vô hớ sức. năn nỉ ý ôi hết lời mà cũng ăn trớt luôn à. Sao hôm trước em nói em có cách gì đó. Thì... Thì có chứ chẳng không Em tính bắt nộ bà già rằng em Em em đã mang bậu với anh Ê trời Em dám nói vậy hả Nói vậy không nên à Thấy bộ điệu tư cầu như thế Phấn dầu buồn thiêu cũng nhách mép cười Anh làm gì mà nhảy tưng tưng như là Ông về chích vậy Người ta chỉ mới tính nói chứ có nói đâu Mà chỉ nói thôi chứ có bộ thiệt đâu Mà anh hỏi một kinh như vậy Sợ cái gì mà sợ Anh hỏi cho biết sự thể ra sao vậy mà Nhưng tại sao em nói Em tính nói Mà rồi uh, Nín em luôn vậy Thì anh coi Má em ở đâu rề rề Em thấy vậy Cũng không có đành tâm nói tới chuyện đó Tư cầu biết phần mình Nói với người nhà cũng không xong Như phần của phấn Nên bọc xuôi theo Em nghĩ vậy là phải lắm rồi Mấy năm nay Anh thấy bác bẫy đau lên đau xuống hoài Thiệt tội nghiệp quá Em không nói cái chuyện đó ra là nên lắm á. Phấn làm thinh, tư cầu dụ dự mồ hồi rồi hỏi. Bộ không êm rồi bắt bẫy giữ riết ở trọng không cho ra ngoài nữa hả? Phấn gật đầu, tư cầu thở ra. Hèn chi không rời em mất tiêu không thấy ló dạng ra ngoài này nữa. Thì bà già bà sợ em sáp lại với anh nữa nên bà canh riết lắm mà không có đi đâu được hết á. Bữa nay á, nhờ trời mưa, em làm bộ đi cậu rồi dông ra đây. Trời này thì biết sợ ai non theo mình nên dững buồn lắm. Rồi phấn lại hỏi tứ cậu, giọng hờn mát. Còn anh, anh không thấy em ra rồi anh cũng ở biệt ngoài này luôn. Chứ không có thèm vô thăm non gì hết hả? À, không biết cái mốc xì gì hết mà cũng nói nữa. Anh có vô trọng mấy lần, đi qua đi lại, trước nhà em mấy bận á. Mà có thấy em ló mặt ra để hỏi thăm hỏi lo gì đâu Vậy hả? Có bữa anh tính vô đại Nhưng rồi cũng đứng xóa rớ đằng trước một hồi cái tới anh hai của em đi ra Anh quảng kinh đi luôn một hơi ông phải Chứ anh mà đi vô càng Rủi mà bà già em mà bá bắt gặp được Bá chửi cho thuộc xình luôn á Bác bảy có chửi thì mình cũng ráng Dành cái lỗ tai nghe chứ ngán như cái gì Ngán cái nước bác đem mát tí anh thì thấy bà, ổng đã mừng ăn một trận quá xá rồi. Ủa, bộ bắt trai ở bể hay biết hết công chuyện của mình rồi hả? Chứ sao, má anh có nói chuyện với ổng rồi. Cho nên bữa hổng, ổng kêu anh về cạo sát dán Ổng nói từ rời sắp lên, hãy mà anh làm cho làng chàng với em nữa, ổng gặp đâu, ổng viết rồi. <cười> Ôi, ông hầm hè vậy Chứ không lẽ làm thiệt sao anh mà sợ Em không biết tảnh không à Ông nhậu vô ba ngủ rồi Ông dám rang mình thiệt Chứ không phải chơi đâu à Phấn khoanh tay gác lên đầu gối Rồi vừa đong đưa thân mình Vừa nhịp nhịp đôi bàn chân Mắt nhìn vào những giọt mưa nối tiếp nhau Từ trên mái la rơi xuống Tư cầu thấy cô có dáng suy nghĩ Nên không dám nói thêm nữa Một hồi lâu phính mới lên tiếng Phen này nha Tụi mình nó ắt phải tính Đến cái kế mà đã bàn hôm trước à Kế gì đó Kế à, cuốn quá chứ con kế nào nữa bộ, bộ, bộ, bộ, bộ em tính trốn thiệt hả Chứ còn thứ nào trốn chơi nữa Anh Lập ơn Nói thử nghe coi Thì, thì, thì, thì em nói uh, Thình linh quá nên anh hỏi vậy mà. Xì, Bàn tính lại cả trăm Cả ngàn lần rồi Mà còn thình linh cái nỗi gì cứ câu không biết trả lời làm sao, đành nín thinh giơ tay gãi đầu, vẫn nhìn ảnh ta không vừa lòng chút nào rồi bực dọc nói tiếp. Cũng vì cái chuyện đó nha, bữa nay em mới dầm mưa ra cho anh hay để anh sửa soạn trước à. Ủa, bố ơi, bố tính hả? Không biết gấp mà trễ gì hết á. Hễ có gì ba là mình dong liền, bởi vậy nên anh á phải lo đâu đó cho sẵn đi chứ đến chừng đó Anh cự nữ này nọ hay đổ thừa bị tải thì không có được đâu à nghe Cái gì nha em cũng nói trước hết à, Anh ưng thì theo không thì thôi chứ đừng có để lâm chuyện rồi sanh chướng bất tử cho sọc dưa hết thì đừng có trách sao em này nọ đó Nghe Phấn buộc ngạch như vậy Tư cầu không biết nói làm sao Đành ừ hữu xuôi theo Ừ mà Phấn vĩnh chưa chịu Cái gì anh cũng ừ ca ừ mãn hết á Để rồi anh bỏ sụi bỏ lơ hết thì anh biết à Thì người ta nói ừ rồi thì không chịu nữa sao Biết gì nữa chứ hả Có vậy mà chẳng nhằn chửi nhưỡi hoài như được Là chó kẹp miếng miếng dùa vậy <cười> Chà giỏi dữ ha muốn biết cái gì thì để nữa rồi hay Chứ bây giờ đừng có giỏi câu mau Bà xẹt nữa nào câu đâu từ nãy giờ đó Phấn nghe tư cầu thề ngang như vậy Hết giận cười xoa <cười> Thôi đừng thề ẩu nữa Bà có xẹt anh thì em ở với ai đi hả cưng Tư cầu được nơ Nên vẫn ngồi sụ mặt xuống đó Phấn nhét lại gần Sơ tay vút ngực anh ta Và nhõng nhẽo nói Thôi vú giận đi cưng Để rồi em thưởng cho Bộ em dòng mưa lội vô đây Mà để ngồi cãi lộn Hay là nói dần lân khang gì á Tư cầu mặt mày vẫn còn chủ ủ Phấn làm bộ xô nó ra Dắn mặt người ta cách tuần này Bộ anh hổng nhớ Không thương, không thèm à Nói đến đó Cô ôm nghịt lấy tư cầu Mắt long lanh, giọng lằn lơ Hỏi dồn thêm Bộ ăn không thèm, không nhớ em sao tư Một cơn gió lùa qua Làm hắt mưa trên rìa nó Vẫn sung mình, ghi sát vào lưng tư cầu Ý, lạnh quan tư Anh ngồi xe vô trong này một chút Chứ quay mặt ra ngoài ước hớ Chứ con gì Tư cầu hết giận nổi Đến chừng đó Ta mới cảm thấy mưa lạnh ngoài trời, và làn da nóng hồi phía sau lưng. Anh ta quay phắt lại, choang tay, ghiệt lấy cổ phấn Bên ngoài, trời mưa mỗi lúc một thêm to, tức cầu cúi xuống, hồn rất lâu lên má của Phấn. Xong anh ta ngừng đầu lên, mỉm cười nói. Ờ, bữa nay thơm mùi xà bông cô ba quá à. Chớ, hết khét nắng như mọi thi Phấn, sơ hai tay, quàng lấy cổ tư cầu Ý, trời tảnh mưa hồi nào mà không ai hay biết hết à? Tảnh đâu mà tảnh, còn mưa lắc rắc đó, bộ em không nghe sao? Phấn hấp thích đứng dậy Vói tay cô lấy bộ quần áo bị ướt mưa Đem phơi gió đỡ hồi nãy Tư cầu níu cô kéo xuống Làm gì mà gấp dữ vậy Để cho bộ đồ nó ráo một chút Và chờ cho mưa dứt hột là hãy dìa Chà tốt bụng dữ quá ha Khoan dìa đã Phấn Gì nữa đó tía non Bữa nào ra đây nữa hả em Anh hỏi gì ông nội ai trả lời cũng không được à Bà già đó bà dữ riết lắm á Tiếng lúc nào thì em dột ra lúc nấy chứ em có biết đâu mà nói trước được. Mà cũng hổng có chắc gì ra thường đâu. Em nói trước nha để anh khỏi có mong á. Năm thổi 10 thì á, mới có một đám mưa lớn như vậy, chứ bộ ngày nào ông trời ổng cũng mưa cho tụi mình một đám như vậy sao? Chà lâu quá, ai đợi nổi à. Thì đó em cũng nghĩ như vậy á, nên mới tính kỳ này nếu hổng em thì á, hai đứa mình giống luôn. Thôi em gì nha Chứ để trễ quá bà già bà xanh nghi Rồi bà sai anh hai Bò ra đây kiếm thì Chết chín chùm hết hai đứa Đi được vài bước Cô còn đứng lại nói với Tư Cầu Ở ngoài này nha Hế anh mà có nhảy mũi Tức là em nhắc lầm thầm anh đó Nha <cười> Nếu có ra được Thì ra liền nghe em Ừ Tư Cầu thở dài nhìn theo Thở thỉnh Nhìn vào chiếc nón siêu vẹo trong góc trời, chưa bao giờ anh ta thấy căn nhà trống trải, chán chường như vậy. Chưa hôm đó, trong lúc tư cầu ngồi phọt lặt che thì thằng năm em của nó hớt hớt hớ hãi chạy ra chưa tới nơi Nó đã déo một hồi Anh Tư, anh Tư ơi Sửa soạn mau đi rồi dìa chảo Tư cầu vội bỏ cái mát xuống Chạy ra hỏi Chuyện gì đó hả Thì cái gì mày nói tao nghe coi Chứ chưa chi đã kêu về là dìa làm sao Thằng Nam đứng thở dốc một hồi Rồi lập cập đáp à, Má, má, má Chi Phấn chết rồi Tư cầu sừng sốt Nắm lấy vai của em nó Lắc đi lắc lại và hỏi Mày mày, mày, mày nói sao Má, má con Phấn chết rồi hả Ừ má chị chết rồi anh Thư à Mà, mà, mà bắt Bảy chết hồi nào mà bây giờ mày mới ra cho tao hay vậy Nghe đâu mới hồi tương bận sáng này nè Thiệt màu quá Mới đây con Phấn nó nói bà già đau nặng mà bây giờ chết rồi à Ôi bệnh già như vậy ngọn đèn chất gió Tắt mai tắt mai gì không được Mày biết cái mốc xì gì cũng xíu vô không biết nè Mà ai kêu mà mày cho tao hay vậy hai năm Tía chứ ai Tía hả Mà sao ổn lại biểu mày ra đây cho tao hay vậy cả? Không phải cho anh hay không đâu Mà còn kêu anh về gấp ở trọng nữa đó Tao về làm gì ở trọng mới được chứ Mày có nghe tía nói nói sao không Thì tí xa tôi ra đây mà không nói sao được tí biểu anh về để qua phụ bếp dọn dẹp bên đám ma đó Ở trọng tròm xóm lại phủ rần rần đó. Mới đây mà họ đã à, chặt tàu vừa dựng rạp trước nhà rồi đó Nghe nói đám ma này làm xôn lắm anh Tư à Làm chi không biết Chết rồi thì không đi chôn phức đi cho rồi Còn bày đặt chi cho rắc rối thêm không biết nè. Mà ai đứng lo cái đám ma này Mà mày có biết không vậy Có ông bác gì của chi phấn lên lo đó mà À nếu vậy thì phải rồi Mà người ta đã mần xong đâu đó hết rồi Ta còn dắt cái mặt vô đó làm gì nữa Ai biết đâu Tía Biểu kêu anh thì tôi kêu Chắc tía kêu anh qua phủ mần gà mần dịch chứ gì Người ta đến ị ị bởi này cũng phải đãi đằng chứ à, Mày nói cũng có lý à Mà từ hồi sáng tới giờ mày có thấy con Phấn không hả Ý trời, chút nữa thì tôi quên khuất đi á Thôi anh ơi chị Phấn Chị khóc bù lưu bù la chỉ có biểu kiếm cách nhắn vô cho anh Rằng chị cũng muốn gặp ăn gốc lắm Ông biết chuyện gì vậy anh Sao mày không hỏi nó đi Mà mày mày hỏi tao Cái thằng này kỳ cục quá tôi tôi về trước nha Anh nhớ vô gốc nha anh Tư Tía biểu tôi nói anh vậy á Thì mày chờ tao chút Để tao coi sơ qua ba con vịt rồi Rồi về luôn một lượt không được sao Anh mần cái gì thì mần xăng lên đi Tôi đợi cũng được Chứ có gì hồi trước một mình ông già ông hỏi bất tử Ngày ngà lắm à